chương hai trăm năm mươi tám tân kỳ có thể năm hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng nhìn đến da da rời đi sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra da da bình thường không nói nhiều hoàn hảo nói nhiều đứng lên so với mãi mãi còn muốn nghiêm trọng hoành cục cưng vài bước đến thời khinh khinh bên người ghé vào nàng trên đùi mẹ ta thức tỉnh phong hệ dị năng ngươi xem vài cái phong nhận theo trong lòng bàn tay phiêu ra lương thực trình độ phi thường c ư ờ n g hơn nữa hắn cổ võ cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới này hay là hắn luôn luôn áp chế kết quả khoảnh cụ cưng c cũng đã chạy tới chính là hắn chỉ có thể ghé vào ba ba trên đùi đủ đến mẹ góp cáo một chút mẹ ta cũng có nga tân thức tỉnh dị năng là hỏa hệ dị năng hắn cảm giác vẫn là rất hữu dụng đắt thời khinh khinh một tay lấy hai cái hài t ử lòng trụ mẹ đại bảo bối cùng tiểu bảo bối nhi giỏi quá thời khinh khinh một người cho cái nước miếng hôn lại thần bí hề hề nói có nghĩ là nhìn xem mẹ tân hữu kỳ có thể là cái gì hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng đồng bộ gật đầu gật đầu đại đại ánh mắt vụt sáng vụt sáng khả manh khả manh một bên quý phu nhân đã ấn không chịu nổi ôm hai cái ngoan tôn nhi thân ái ôm ôm đứng lên thời khinh khinh thần sắc nhu hòa xem bọn họ hỗ động đứng dậy phát ra kính tượng dị năng lực lượng vô hình tự trong lòng bàn tay dâng lên ngưng kết thành trong suốt kính hoa lại theo thời khinh khinh lòng bàn tay bay ra đi dừng ở không trung khuyết t r ư ơ n g đứng lên lục g i á c kính hoa hình thành lấy viên động tác xoay trọn thời khinh khinh vươn ra ngón tay điểm ở trung tâm rất nhanh xuất hiện một đạo lỗ hổng lôi kéo quý mặc nôn mấy người tiến vào trong đó kính tượng thế giới vẫn là bị vây biệt thự giữa quý phu nhân cùng hoành cục cưng k h o ả n h cục cưng không rõ chân tướng ngay sau đó ánh mắt mở được thật to bọn họ thế nhưng bay lên tới rồi hơn nữa chung quanh gì đó cũng đều bắt đầu biến hình chính là một cái trước mắt bọn họ liền xuất hiện tại bên ngoài rơi trên mặt đất sau trước mắt biệt thự bắt đầu một tầng tầng đệ cao hình thành mạt thế tiền bọn họ nhìn đến qua điêu khác hoặc là đại lâu chiếc xe đợi chút hình thái h oa mẹ thật là lợi hại a mẹ là siêu nhân là siêu nhân hai đứa bé khả kích động khả kích động khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng đỏ bừng s ù n g bái nhìn về phía chính mình mẹ quý mặc ngôn có chút t a n vị ba ba cũng rất lợi hại trọng lực c h ó i buộc mà ra thời khinh khinh tố tạo ra gì đó ầm ầm sụp xuống thời khinh khinh quý phu nhân thời c h i hành thời c h i khoảnh quý mặc nôn sờ sờ cái mũi khụ không khống chế tốt thời khinh khinh phiên cái xem thường ta tin ngươi tả dị năng tiêu hao không sai biệt lắm tùy tay một cái lục rác kính hoa xuất hiện dừng ở một chỗ địa phương xuất khẩu xuất hiện thời khinh khinh mang theo bọn họ đi ra ngoài sở thân ở vị trí vẫn là phòng khách giữa quý phu nhân giữ chặt thời khinh khinh thủ nhẹ nhàng à ngươi này dị năng rất k h ố c đây là cái gì a thời khinh khinh cười cười nói là kính tượng dị năng thật giống như kính t r u n g thế giới hoặc là song song thế giới ở bên trong làm cái gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế giới quý phu nhân gật gật đầu n à y dị năng lợi hại nga về sau muốn dẫn ta cùng hoành cục cưng k h o ả n h cục cưng thường xuyên ngọn nhi vị này mẹ rất tính trẻ con thời khinh khinh vẫn là thực thích nàng cho nên không có cự tuyệt tốt mẹ ta thử xem xem c ó thể hay không chế tạo khu vui chơi đến lúc đó mẹ cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng c ó thể thường xuyên ngọn nhi thời khinh khinh kính tượng dị năng hiện tại chỉ tới tứ dai vừa ngưng tụ thành dị năng hạch cho nên chẳng phải thực cường nhưng chiếu như vậy phát triển đi xuống khu vui chơi cái gì cũng không phải chế tác không được nha chỉ cần dị năng đủ dùng thời khinh khinh cảm thấy chẳng phải rất khó